Nghe được tin này, mọi người trong bữa tiệc Đều biến sắc, tưởng lôi chết Người này tí xuất thân không phải là cao quý Nhưng qua một đường nghịch tập Cuối cùng cũng đạt được thành tựu vĩ đại Trở thành một nhân vật truyền kỳ trong võ lâm Một tông sư ám khí Linh hồn của lôi hỏa đường Vậy mà hắn lại chết, hơn nữa còn bị người ta cắt đầu Đại đa số mọi người khi nghe tin này Đều không thể tin nổi Nhất là Lục Cảnh, Lý Bất Phàm và Du Văn Vũ Ba người vừa mới gặp tưởng lôi chưa đầy nửa canh giờ trước Ai ngờ rằng đó lại là lần gặp cuối cùng của họ với tưởng lôi. một lát sau, lý bất phàm lên tiếng trước, trang tử phong đứng lên sau. ôn đại nương gật đầu đáp, ta đã sai người canh giữ chặt đại môn. thấy anh quốc công có vẻ mơ hồ, du văn vũ giải thích, chúng ta trước đó vừa gặp tưởng lôi, chỉ khoảng nửa canh giờ trước. sau đó cho đến khi chúng ta ra ngoài, hướng về phía này đi, hắn vẫn chưa rời khỏi phòng. ôn đại nương tiếp tục, theo lời thị nữ đã mời tưởng đường chủ ngồi vào vị trí. nàng nói, lúc đó chỉ mất khoảng một nén nhang, về đến cửa phòng tưởng đường chủ. Tuy nhiên, nàng không thấy tường đường chủ trực tiếp, chỉ nhìn thấy bóng người qua giấy dán cửa sổ. Lúc đó, nàng mới nói ý đồ của mình. Tường đường chủ trả lời nàng một câu, ngữ khí có vẻ không kiên nhẫn. Thị nữ thứ hai mang trà vào, gõ cửa nhưng không ai đáp, đành phải đẩy cửa bước vào. Khi nhìn lên giường, nàng phát hiện thi thể của tường đường chủ. Như vậy, thời điểm tường đường chủ gặp nạn chắc hẳn lại trong khoảng thời gian. Giữa lúc, thị nữ thứ nhất rời đi và thị nữ thứ hai đến, lữ khinh hầu vuốt cằm nói. Tính từ khi vụ án xảy ra đến giờ Tối đa chỉ mới trôi qua một nén nang Rõ ràng là hung thủ vẫn còn trong bình trang Phải nói là chắc chắn Còn ở trong bình trang Ôn đại nương nói Hôm nay là ngày mừng thọ của mẫu thân ta Để phòng ngừa bất chắc Ta đã tăng cường thêm nhân thủ hộ vệ Nhưng khi đó ta không nghĩ tới Sẽ có chuyện xảy ra trong bình trang Phòng bị chủ yếu là bên ngoài Đối với những kẻ cướp ngoài kia Vừa mới đây ta đã hỏi người phụ trách phòng vệ Trong vòng một canh giờ gần nhất Cửa chính và hai cửa hông. Đều không có ai ra vào Ngoài ra Trên tường thành ta cũng đã bố trí cung tiễn thủ Ban đầu là để phòng các cao thủ từ bên ngoài xâm nhập Tuy nhiên Nếu như có cao thủ khinh công muốn leo tường từ bên trong ra Mà không làm động tĩnh Thì gần như không thể Vậy thì sự việc đã rõ Giờ chỉ cần tìm ra hung thủ trong bình trang là được Anh Quốc công vỗ tay nói Tuy nhiên Thần sắc trên mặt ôn đại nương Vẫn không hề thay đổi Nàng thở dài một hơi rồi nói tưởng đường chủ tại ôn gia trang xảy ra chuyện ngoài ý muốn Dù hung thủ Không phải là người của ôn gia trang chúng ta Nhưng chắc chắn có người trong trang làm nội ứng Nếu không Thì làm sao có thể nắm rõ hành tung của tưởng đường chủ đến vậy Bắt được đúng vào lúc hắn sơ hở Ôn đại nương Dừng lại một chút Rồi tiếp Cái chết của tưởng đường chủ Là một chuyện trọng đại Ta không chỉ phải cho nhị nữ nhi của mình một câu trả lời thỏa đáng Mà còn phải cho lôi hỏa đường và 6.000 bang chúng của họ Cũng như những người trong giang hồ một lời giải thích Vì vậy Lần này chúng ta không chỉ muốn bắt được hung thủ Để báo thủ cho tưởng đường Chủ mà con phải tìm ra người nội gian giúp đỡ hắn, tốt nhất là có thể lôi ra cả những kẻ đứng sau âm mưu hại hắn, nếu chỉ có việc bắt hung thủ, có lẽ còn dễ dàng, nhưng hai việc sau, Ôn Đại Nương lại dừng lại, chỉ dựa vào lực lượng của Ôn gia, e là không đủ sức. Lục Cảnh và những người còn lại trong phòng đều hiểu rõ, thật ra Ôn gia cũng không phải là không đủ lực, mà là lo ngại rằng kết quả điều tra cuối cùng sẽ khó mà khiến mọi người phục, không thể khiến lôi hỏa đường và các bang chúng trong giang hồ, cũng như mọi người ngoài giang hồ phảm mạn với lời giải thích này. dù sao, tưởng lôi chết tại Ôn gia trang và trong vụ việc này rất có thể có liên quan đến những người trong Ôn gia. nếu đối phương có thân phận không tầm thường, thì không thể tránh khỏi việc sẽ có người nghi ngờ Ôn gia có thể dùng mưu kế bỏ xe dưới tướng. vì vậy Ôn đại nương cần một số người có trọng lượng để bảo đảm tính xác thực trong việc điều tra. hoặc nói chính xác hơn là cần người có y quyền mà không ai trong bữa tiệc này thích hợp hơn nhóm sáu người kia. dù Lữ Khinh hầu và những người khác là cô da của Ôn gia. Nhưng bản thân họ cũng đều là những hào kiệt Có tiếng trong bõi lâm Nơi đâu cũng là những người có tiếng nói Có thể dễ dàng làm rõ chuyện này Thêm vào đó, có lục cảnh với thân phận của mình Thì sự nghi ngờ cũng sẽ giảm đi rất nhiều Đối với việc này, Lữ Kinh Hầu Và những người khác đương nhiên sẽ không từ chối Không chỉ vì muốn giúp Ôn Gia Vượt qua nguy cơ lần này Mà còn vì kẻ hung thủ dám hành động ngay dưới mắt của họ Chính là một sự khiêu khích Vì vậy, sau đó Lý Bất Phàm đã lên tiếng thảm thắn Đại Nương cùng Tử Phu Nhân Không cần khách khí nếu có việc gì cần đến chúng ta cứ mở miệng bất kể là điều tra bắt hung thủ hay gặp phải khó khăn gì đều có thể tìm ta lời của hắn cũng nhận được sự phụ họa của những người khác ôn đại nương nghe lý bất phàm cam đoan trong lòng cũng nhẹ nhõm phần nào ba liên nói nếu vậy xin mời các vị cô già cùng lục đại hiệp giúp chúng tôi điều tra rõ ràng về cái chết của tượng đường chủ tìm ra kẻ đã hại ông ấy yên tâm ta cũng không để đại gia uổng công khổ cực một trận nếu ai có thể tìm ra kẻ chủ mưu đứng sau màn ôn gia cũng sẽ lấy trọng lễ để cảm tạ lục cảnh vốn định đến thọ yến để nhận thêm chút thu nhập nhưng giờ nhìn lại thọ yến không có nhưng thu nhập lại vẫn có chỉ là chú đây chuyển thành một vụ hình sự cần điều tra dù sao thì cũng xem như công việc của hắn sau khi ôn đại nương nói xong lục cảnh liền hỏi ta có thể đi xem qua nơi tưởng đường chủ gặp nạn không đương nhiên từ nay trở đi mấy vị cô gia cùng lục đại hiệp bất luận muốn đi nơi nào trong biển trang đều có thể đi không ai sẽ ngăn cản muốn gặp bất cứ ai người trong trang đều sẽ tận lực phối hợp ngoài ra Ta cũng sẽ cho mỗi người một đội hộ vệ, để thuận tiện cho các ngươi say phái." Ôn Đại Nương trả lời, Lục Cảnh nghe vậy không nói gì thêm. Dù sao hắn chỉ là một mạnh nhân mới đến, chưa quen với bố cục trong môn gia trang, cũng không rõ nơi ở của mọi người, đúng là cần người dẫn đường và giải thích mọi nghi vấn. Hơn nữa, Ôn Đại Nương cấp cho bọn họ một đội hộ vệ cũng có dụng ý khác, điều này Lục Cảnh cũng ngầm hiểu, nhưng hắn sẽ không nói ra. Lý Bất Phàm cùng mấy người còn lại cũng giống như hắn, nhận một đội nhỏ, rồi lần lượt tách ra đi về hướng khác. Trong suốt quá trình này, họ thật sự bất ngờ vì toàn bộ hành trình đều không có sự trao đổi nào giữa bọn họ và chính thê tử của mình. Lục cảnh cũng vậy, hắn chỉ lết nhìn về phía ôn tiểu xuyến và kết quả là phát hiện ôn tiểu xuyên cũng đang nhìn lại hắn trong ánh mắt nàng thoáng, hiện một tia lo lắng. Tuy nhiên, khi thấy hắn nhìn sang, nàng lập tức giấu đi vẻ lo lắng ấy. Thay vào đó là một động tác mà chỉ có thư viện đệ tử mới có thể hiểu được, nàng cuộn ngón út và ngón giữa lại. Ý nghĩa của động tác này là không có việc gì. Lục Cảnh hiểu ý, liên đáp lại bằng động tác tương tự, sau đó dẫn theo đội của mình, hướng về chỗ ở của tưởng, lôi mà đi. Chưa kịp bước vào trong nhà, Lục Cảnh đã ngửi thấy một mùi máu tanh nồng đậm. Hắn theo hướng mùi máu tươi bay tới, rất nhanh liền phát hiện trên giường có một thi thể. Cổ thi thể này, vốn là nơi thuộc về đầu, giờ đã bị chặt mất, để lại một vết thương rỗng tuếch. Máu tươi từ đó phun ra, nhuộm đỏ tấm ga giường, rồi chảy theo các khe hở của ván giường, từng giọt tí tách rơi xuống đất, tạo thành một cảnh tượng giống như trong những bộ phim kinh dị cũng không khó hiểu khi thị nữ trước đó được ôn lân phái, đi đã bị dọa sợ đến mặt mày tái mét. lý bất phàm và anh quốc công đến trước một bước so với lục cảnh, lúc này đã bắt đầu quan sát trong phòng. hai người không mấy để tâm đến việc chào hỏi ôn gia, mà càng chú trọng vào việc tìm ra hung thủ. lý bất phàm chủ động chia sẻ những phát hiện của mình. trên thi thể chỉ có một vết thương duy nhất, đúng là ở chỗ này, như các ngươi thấy đó. vì vậy chúng ta có thể loại trừ khả năng hung thủ đã dùng phương pháp khác để giết tưởng đường trụ, rồi sau đó cắt đầu. Ánh mắt hắn có thể chuyển di từ chỗ này Trừ khi vết thương chí mạng thực sự là ở cổ Anh quốc công chen vào Ừ, suy đoán này quả thực có khả năng Lý bất phàm gật đầu Tuy nhiên, trong vòng chỉ có vết máu ở khu vực xung quanh giường Còn lại không thấy bất kỳ dấu vết đánh nhau nào Mà những vết máu ở đầu giường Theo quan sát của ta Có thể thấy là vết chém sau khi đầu bị cắt Cho nên cá nhân ta cho rằng Đau chính là nguyên nhân gây ra cái chết của tượng bang chủ Đau, lục cảnh, nhớ mại Lý bất phàm tiếp tục Từ vết cắt có thể thấy hung khí là một thanh đao, lại rất mỏng và sắc bén, chiều dài chắc chắn không quá 7 tấc, rất dễ mang theo và giấu kín, Lý Bất Phàm dừng lại một chút rồi bổ sung thêm, ta không tìm thấy thanh đao trong phòng, có lẽ hung thủ đã mang đi, nếu tìm được thanh đao này, có lẽ cũng sẽ tìm ra hung thủ, nhưng ta vẫn chưa hiểu, Anh Quốc công lên tiếng, trên đời này thật sự có đao có thể nhanh đến mức này sao? Với võ công của Tưởng đường Chủ, lại thêm ám khí trên người, thậm chí một chút phản ứng cũng không kịp, chỉ bị một đao chạt biết đầu, muốn làm được vậy chỉ có đao tốt thôi có lẽ vẫn chưa đủ lý bất phàm im lặng một lúc rồi gật đầu nói không sai tưởng đường chủ là cao thủ nhị lưu hơn nữa gần như đạt đến đỉnh phòng của nhị lưu cùng lắm thì một cao thủ nhất lưu đối đầu với hắn cũng không phải chuyện dễ dàng hơn nữa trên người hắn còn mang theo không ít thuốc nổ Nhất là khi hắn sử dụng phật nộ những am khí này rất nguy hiểm một khi hắn đã quyết định ra tay thì trong gian phòng này e là không ai còn sống sót càng không nói đến việc thấy tình thế không ổn mà hô người cứu giúp vì vậy muốn giết hắn chỉ có một cơ hội duy nhất mà trên đời này những người có thể làm được điều này không phải là nhiều nói cách khác vẫn có những người có thể làm được và trong ôn gia trang một trong số đó chính là lý bất phàm bên cạnh đó còn có lữ kinh hầu Dù văn vũ kim đà đa, đa thậm chí cả lục cảnh cũng bị cho là có khả năng làm được điều này dù lục cảnh bản thân không cảm thấy như vậy những đao pháp của hắn cũng không phải là điểm mạnh nếu nói là đao pháp thì còn đúng hơn là trượng pháp dùng đao Y lực không mạnh bằng trường, mà tốc độ cũng không phải sở trường của hắn. Thêm vào đó, kinh công của hắn trong giới cao thủ nhất Lưu cũng không phải là xuất sắc. Sở trường của Lục Cảnh thật ra nằm ở nội lực vô cùng dồi dào, giúp hắn có thể bay liên tục với sức mạnh siêu cường. Tiếc là vì trận chiến trước trên sông hắn đã thể hiện quá xuất sắc, chỉ một chiều đã chế ngự được lệ phi long, cho nên hiện tại hắn cũng bị đưa vào diện nghi ngờ. Điều này giải thích lý do tại sao Ôn Đại Nương lại cho bọn họ mỗi người một đội hộ vệ, không chỉ để tạo điều kiện cho họ thực hiện nhiệm vụ, mà còn để giám sát họ Tuy nhiên, vì thân phận của bọn họ đều không tầm thường, có những chuyện không thể nói rõ ràng, Lý Bất Phàm dường như muốn nói điều gì đó, nhưng sau khi nói xong mấy câu cuối cùng, hắn vội vàng rời đi Sau đó, anh quốc công cũng từ từ cáo từ và rời khỏi Khi hai người rời đi, trong phòng của tưởng lôi chỉ còn lại lục cảnh và đội hộ vệ của hắn, lục cảnh bắt đầu tỉ mỉ tìm kiếm khắp phòng, từ đầu đến cuối Quả nhiên như Lý Bất Phàm đã nói, trong phòng không có dấu vết nào cho thấy Có cuộc chiến xảy ra, không biết tưởng lôi có phải có thói quen thích sự sạch sẽ, vì trong phòng mọi thứ đều rất ngăn nắp. Bàn ghế, thậm chí ngay cả ấm trà, chén trà trên bàn đều được xếp gọn gàng, nhìn và không có dấu hiệu nào cho thấy có người đã động vào. Chỉ đến khi ánh mắt lục cảnh dừng lại ở chiếc dương gỗ dưới chân giường, hắn mới tiến lên mở nó ra. Bên trong chứa một ít quần áo, và dưới đáy dương là một đống tiền, ước chừng khoảng 1.200 lượng bạc. Lục cảnh vẫy tay gọi đội trưởng đội hộ vệ từ ngoài phong vào hỏi, Chiếc xương này có phải là tượng đường trụ để ở đây từ trước không? Đội trưởng đội hộ vệ là một nữ tử khoảng 27 đến 28 tuổi Tên là Ôn Lệ Nhiên Nàng luyện được một môn công phu ngoại gia Đặc biệt là đôi tay nàng, làn da và mạch máu ẩn hiện với màu đỏ Trên tay còn có không ít vết chai Chứng tỏ nàng đã phải trải qua không ít khổ luyện Không có gì nổi bật hơn là đôi bàn tay của nàng Tinh tế và trắng nón Gần như không dính một hạt bụi Cũng như bao nữ tử trong thiên hạ Ôn Lệ Nhiên cũng rất yêu thích việc làm đẹp Vì vậy đa phần thời gian nàng đều giấu bàn tay mình trong tay áo Nghe lục cảnh hỏi Ôn lệ nhiên lắc đầu đáp Ta chủ yếu phụ trách việc Bảo vệ trang tử Không hiểu rõ về những chuyện này lắm Tuy nhiên ta có thể tìm thị nữ quét dọn phòng Giúp ngài hỏi thử Nàng ấy hẳn là biết rõ hơn Xin làm phiền Lục đại hiệp không cần khách khí Ôn đại nương đã dặn dò chúng ta Chỉ cần ngài có yêu cầu Ta sẽ hết lòng phối hợp Ôn lệ nhiên cung kính nói Đồng thời ra lệnh cho hai thị nữ đi tìm người quét dọn phòng. Một trong các kỷ nữ đã kể cho lục cảnh rằng chiếc dương mà tưởng lôi mang đi được đặt trong phòng, cấm không cho ai động vào. Có lần khi nàng đang quét dọn gần đó, vô tình làm cho tưởng lôi nổi giận, khiến ông ta đuổi nàng, đi ngay lập tức. Kỷ nữ nhớ rất rõ về việc này, vì vậy khi lục cảnh hỏi, nàng liền lập tức trả lời. Sau khi lục cảnh tiếp tục hỏi nàng có gặp phải chuyện gì khác kỳ lạ hay không, kỷ nữ lại lắc đầu, ôn lệ nhìn lúc này, dường như đã quen với lục cảnh hơn một chút, liền lấy can đàm hỏi. Lục Đại hiệp có phải là nghĩ chiếc dương đó có vấn đề gì không? Lục cảnh khẽ gật đầu nói, trong lòng ta có chút nghi hoặc, Tưởng Lôi rõ ràng rất coi trọng cái dương này, nhưng hiện tại bên trong chỉ có vài bộ quần áo bình thường, cộng thêm 1200 lượng bạc, số bạc này tuy không phải ít, nhưng đối với Tưởng Lôi mà nói, thật sự cũng không phải là quá lớn, hắn đâu có lý do gì phải vì một ít bạc như vậy mà căng thẳng đến thế, Ôn Lệ Nhiên chợt nghĩ ra điều gì, liền hỏi, "Lục Đại hiệp, phải chăng ngài nghi ngờ có người đã tráo đổi đồ vật trong dương ta có suy nghĩ theo hướng đó. lục cảnh thừa nhận, ôn lệ nhiên lại đột nhiên, lại đột nhiên nảy ra một ý tưởng, liền nói với lục cảnh: lục đại hiệp, cái giường này nhìn có vẻ không nhỏ, có lẽ đủ để chứa một người. liệu có vẻ hung thủ đã trốn trong đó. đợi lúc tưởng đường chủ không chú ý, bất ngờ vọt ra đánh lén điểm huyệt của tưởng đường chủ, rồi kéo hắn lên giường, sau đó dùng đao giết chết. nếu vậy, có lẽ không cần dùng võ công cao siêu, cũng có thể làm được. lục cảnh nghe xong, hơi sững sờ. Rồi sắc mặt trở nên có chút cổ quái Đáp, cái này, khả năng không lớn đâu Tại sao lại không thể Ôn lệ nhiên khó hiểu nói Vì cái dương này có khóa Lục cảnh kiên nhẫn giải thích Khi thấy ôn lệ nhiên có vẻ như còn muốn giải thích rằng Chỉ cần vào trong dương và không khóa lại là có thể đánh lén Hắn tiếp tục nói Theo như lời thị nữ trước đây nói Tưởng lôi dứt coi trọng cái dương này Hắn không bao giờ để cho ai lại gần Người nghĩ hắn sau khi trở về sẽ không kiểm tra cái dương sao Hắn lại không chú ý đến việc cái dương không khóa sao Ôn lệ nhiên im lặng Quả thật, với mức độ mà tưởng lôi coi trọng cái dương này Làm sao có thể không nhận ra một sự thay đổi rõ rệt như vậy Nghĩ vậy, điều này cũng đồng nghĩa với việc suy đoán trước kia của nàng Về việc có người trốn trong dương Rồi đánh lén tưởng lôi không thể xảy ra Điều này có nghĩa là suy đoán của Lý Bất Phàm Chính là khả năng duy nhất Kẻ giết tưởng lôi chắc chắn là một cao thủ đỉnh cao Nghĩ đến đây, ôn lệ nhiên không khỏi lo lắng cho những đồng bạn Mà tộc nhân trong trang Dù đối phương hiện tại rất khó có thể thoát khỏi trang nhưng nếu họ thực sự bị ép đến đường cùng, rất có thể sẽ gây ra một trận huyết chiến. mặc dù những chiến sĩ trong ôn già được ôn đại nương giáo dục nghiêm ngặt, họ có thể đối phó với những kẻ trộm cướp thông thường, nhưng khi đối diện với một cao thủ thực sự, họ lại hoàn toàn không đủ sức đương đầu. vì vậy, ôn lệ nhiên nhanh chóng liếc mắt nhìn lục cảnh, Nhưng chưa kịp lên tiếng thì đã nghe lục cảnh nói không biết có thể phiền lệ nhiên cô nương thông báo với các huynh đệ phụ trách điều tra để ta cũng có thể tham gia cùng một chỗ. nếu như có thể nhanh chóng bắt được hung thủ. Thì biết đâu, ta có thể tìm ra hậu thuẫn và nội gián trong tổ chức sớm hơn người khác. Như vậy chúng ta sẽ không cần phải lo lắng hết lòng trong lúc này. Ôn lệ nhiên cảm kích trong lòng, nhận ra rằng đây là lục cảnh chủ động giúp đỡ, muốn hỗ trợ bọn họ đối phó với kẻ hung ác có thể đã bước vào hàng ngũ nguy hiểm. Hơn nữa, vì lo lắng cho họ, lục cảnh còn cố ý tìm lý do. Tuy vậy, ôn lệ nhiên vốn không giỏi ăn nói, không biết phải cảm tạ lục cảnh như thế nào, chỉ biết hướng lục cảnh ôm quyền cảm ơn, chờ đến khi họ tìm được người phụ trách lục soát mới biết rằng, Lý Bất Phàm và Lữ Kinh Hầu cũng đã lần lượt đưa ra đề nghị tương tự. Ba người thảo luận một lúc, rồi quyết định chia đội ngũ thành 3 nhóm, mỗi nhóm đảm nhận một phương hướng, bắt đầu lục soát từng phòng một cách tỉ mỉ. Sau gần nửa canh giờ, Du Văn Vũ cũng gia nhập vào, khiến tốc độ lục soát càng nhanh hơn. Đến lúc hoàng hôn, lục cảnh và những người kia đã lập tung toàn bộ ôn gia trang. Tuy nhiên, kết quả lại khiến tất cả mọi người cảm thấy bất ngờ, họ không phát hiện ra nhân vật khả nghi nào trong ôn gia trang. Huống hồ là một kẻ có đẳng cấp cao. Cuối cùng, sau khi không thu được gì, Lục Cảnh và mọi người đành phải tay không quay lại nơi chào đón. Tại đó, Kim Đa Đa vẫn đang nhàn nhã ngồi bên bàn, thường trả. Mãi cho đến khi Lục Cảnh và mọi người bước tới trước mặt hắn, Kim Đa Đa mới buông chén trà trong tay, lo lắng lên tiếng. Xem ra các ngươi thật sự đã tốn công mà không thu hoạch được gì. Lữ Kinh Hầu nhìn Kim Đa Đa cười nói, Kim lão bản ngược là em nhàn quá, ngươi chẳng lẽ không rời khỏi đây từ sau khi xảy ra chuyện vẫn ngồi đây từ đầu tới giờ sao? dù lữ khinh hầu đang hỏi kim đa đa, nhìn ánh mắt của hắn lại nhìn về phía đội hộ vệ đứng sau kim đa đa, đầu lĩnh đội hộ vệ của ông gia nhìn thấy ánh mắt lữ khinh hầu cũng khẽ gật đầu xác nhận rằng kim đa đa quả thật không hề rời khỏi. kim đa đa cười đáp nếu các ngươi có tiền như ta, các ngươi cũng sẽ lười biếng như vậy thôi. lúc này lục cảnh để ý thấy kim đa đa trong khoảng thời gian qua không còn vẻ ngoài nhẹ nhàng như trước, trên bàn tay phải của hắn xuất hiện thêm vài vết cắt mới rõ ràng là Kim Đa Đa vừa mới trò tay ra, có vẻ như trong lòng hắn cũng đang rất bực bội. Lý Bất Phàm không vòng vo nữa, liền trực tiếp hỏi Kim lão bạn, nay có thể giải thích cho chúng ta được không? Này đã ở đây uống trà từ khi nào? Kim Đa Đa cười nhạt, nói: Sao, Lý Bang chủ, Này có phải đầu óc choáng váng, không tìm được hung thủ liền bắt đầu nghi ngờ ta? Kim Mỗ sao? Kim Đa Đa không đáp lại câu hỏi của Lý Bất Phàm, ngược lại còn hỏi lại. Ôn đại nương xử lý rất thỏa đáng, đầu tiên đã phong tỏa trang viện vì vậy có thể khẳng định hung thủ vẫn còn trong trang chắc chắn không có kẻ khả nghi từ bên ngoài mọi người trong trang tự nhiên đều có thể bị nghi ngờ lý bất phàm không bận tâm đến lời chào phúng của kim đa đa tiếp tục nói thực không dám giấu giếm ta đã đi qua nơi ở của từng đường chủ cơ bản có thể xác định hung thủ sử dụng một thanh đoạn đao rất mỏng thần thụ rất tốt ra tay rất nhanh vì vậy trong phòng của từng đường chủ không hề có dấu vết chiến đấu hơn nữa hai viên phật nội trên người từng đường chủ vẫn còn nguyên nói cách khác không thủ đã ra tay nhanh chóng trước khi tưởng đường chủ kỳ phản ứng khiến ông ấy không kịp có cơ hội đồng quy vu tận với kẻ thù mà như ta đã biết trên đời này không nhiều người có thể làm được điều đó Lỡ kinh hầu tiếp lời nếu ta nhớ không lầm kim Lão bản chính là người sử dụng đao phù quý đao pháp trong giang hồ nghe danh đã lâu mặc dù những năm gần đây ngài hầu như không động thủ nữa nhưng mới nhất trong bản thiên cơ vẫn xếp ngài ở vị trí thứ 37. còn trong tẩy kiếm các, ngài là một trong 13 danh kiếm xếp ngang với hà bất ngữ hà đại hiệp Vậy Lý Bang Chủ sao lại không nghi ngờ này Kim Đa đã lắc đầu Còn có Du Đại Hiệp, lữ Trang Chủ Này không phải cũng đều ở đây sao Kim Lão Bản hiện giờ có thể có được gia sản như vậy Chắc chắn không phải là kẻ ngu Cần gì phải giả vờ hồ đồ để nghĩ mọi chuyện không rõ ràng Du Văn Vũ lúc này cũng lên tiếng Thần sắc nghiêm túc Về vụ tường đường chủ bị hại Ta cùng Lý Bang Chủ và Lục Đại Hiệp đã ở cùng nhau Thậm chí còn đối mặt đánh nhau với tường đường chủ Sau đó ba người chúng ta theo thị nữ tới đây Trong suốt thời gian đó chúng ta không tách ra, đều có thể làm chứng cho nhau, tự nhiên không có cơ hội hành hung, Lữ Khinh Hầu liền nói, "Ta đến sớm nhất, Từ nửa canh giờ trước khi Thọ Yến bắt đầu đã có mặt ở đây, lúc ấy ta ngồi nghe hát, rất nhiều người nhìn thấy ta, trên đường ta không đi đâu khác, Cho đến khi thị nữ gọi ta, ta mới theo nàng đến ngồi vào vị trí của mình." Anh Quốc công đợi mọi người nói xong, ho khan một tiếng, có chút ngập ngừng, "Ta đến chậm hơn, Lữ trang chủ một chút, nhưng so với Lý Bang chủ và ba người họ thì đến sớm hơn một chút." Dọc đường ta cũng gặp không ít người Hẳn họ đều có thể làm chứng cho ta Đương nhiên, quan trọng nhất là về bản thân ta Võ công thực sự quá kém Luyện đến giờ cũng chỉ mới đạt được tam lưu cảnh giới Đừng nói là giết chết tường đường chủ Mà không ai hay biết Cho dù 10 người như ta tiến lên Chắc chắn cũng không phải là đối thủ của tưởng bang chủ Vậy nên giờ, Kim Lão Bản hẳn Cũng hiểu tại sao chúng ta lại nghi ngờ ngươi rồi Lý Bất Phàm thờ dài Nói, chuyện này xảy ra đột ngột Mong Kim Lão Bản có thể hiểu cho Chỉ cần này có thể cung cấp chứng cứ chứng minh rằng trong khoảng thời gian tưởng đường chủ bị hại Ngay không có mặt trong phòng của hắn thì lý Mỗ sẽ không nói nhiều biết định sẽ lập tức xin lỗi và bồi tội cùng kim lão bản tất cả mọi người đều đang chờ đợi kim đa đa trả lời không ngờ ông ta lại bỗng nhiên im lặng lý bất phàm nhíu mày hỏi kim lão bản có gì khó nói sao hoặc là nếu có thể kim lão bản có thể nói riêng người ta lý Mỗ xin thầy không để chuyện này truyền ra ngoài tuy nhiên kim đa đa vẫn giữ im lặng không đáp lại cái im lặng ấy đôi khi chính là một câu trả lời Phản ứng của Kim Đa, Đa rõ ràng cho thấy hắn có liên quan đến cái chết của tưởng lôi nhưng dù có lục cạnh ở đây tất cả mọi người đều không thể hiểu nổi một điều đó là Kim Đa, Đa và tưởng lôi chẳng hề có thủ án giữa Kim Đa, Đa bảo cắt và lối hỏa đường cũng không có xung đột gì. Vậy tại sao Kim Đa, Đa lại mạo hiểm giết tưởng lôi? Phải biết rằng với võ công của Kim Đa, Đa nếu ra tay bất ngờ có thể dễ dàng chém đầu tưởng lôi nhưng hắn không phải không gặp nguy hiểm. Dù sao thì tưởng lôi vẫn mang theo vật nộ chỉ cần một bước Kim Đa Đa cũng có thể cùng tưởng lôi động quy vu tận. Hơn nữa, sau khi giết tưởng lôi, Kim Đa Đa đã rơi vào tình thế hiện giờ, không có đường thoát. Hắn không thể chỉ vì một triệu lượng bạc thưởng mà động thủ giết người, đúng không? Trong khi mọi người đang bối rối, không sao hiểu nổi, thì Lữ Kinh hầu bỗng lên tiếng: Kim lão bản có thể tháo mặt nạ ra được không? Lữ Trang chủ hẳn cũng biết rõ, Kim Mỗ không phải là người dễ dàng lộ diện trước mặt người khác. Kim Đa Đa lạnh lùng đáp: Kim Đa Đa nén giận trong lòng, lạnh lùng nói: Ta biết rồi. Lữ Kinh Hầu gật đầu, rồi tiếp lời Nhưng ta vừa mới chợt nghĩ đến một khả năng Nếu như Kim Lão Bản không để lộ dung mạo Thì chúng ta thật sự không thể xác định được dưới lớp mặt nạ ấy Có phải là Kim Lão Bản hay không Lời nói của Lữ Kinh Hầu có chút vòng vo Nhưng những người có mặt ở đây Đều là người tinh anh Đừng nhìn hiểu rõ ý tứ trong lời hắn Lữ Kinh Hầu nghi ngờ rằng Sát thú có thể đã giả mạo thân phận của Kim Đa Đa Tra và ôn gia trang Điều này có thể lý giải vì sao Kim Đa Đa Dù biết sẽ gặp nguy hiểm nhưng vẫn quyết liều mạng giết chết từng lôi. Kim Đa đã khẽ cười lạnh, nữ trang chủ có nhiều ý tưởng kỳ lạ như vậy, nếu không viết tiểu thuyết thoại bản thì thật đáng tiếc. Đâu có, ta chỉ dựa vào tình báo trong tay để đưa ra phỏng đoán hợp lý thôi." Ngợp lại, Kim lão bản mươi cứ nhìn trái nhìn phải mà không chịu nói thẳng, càng làm cho người ta nghi ngờ, mới chẳng lẽ không muốn tránh bị coi là hung thủ sao? Sao không chịu phối hợp với việc điều tra của chúng ta?" Lữ Khinh Hầu nói, nhưng Kim Da vẫn chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, không giải thích gì vẫn giữ dáng vẻ như lợn chết, không sợ nước sôi. Bầu không khí dần dần trở nên căng thẳng, thì bỗng nhiên có một thanh âm vang lên, "Không biết, ta có thể chứng minh hắn chính là Kim Đa, Đa không?" Mọi người quay lại nhìn về phía phát ra âm thanh, thấy một nữ nhân toàn thân tỏa ra hào quang châu báu, nhưng ánh mắt lại trong sáng, không hề vướng chút bụi trần, Nàng như một dòng suối trong lành, rồi là bóng dáng trong thế gian muôn hình vạn trạng, nhưng bản thân vẫn thanh tịnh và ngây thơ. "Kim phu nhân." Lữ Khinh Hầu nhận ra, đó là Ôn gia ngũ nữ, Ôn Thanh Thanh, liền gật đầu chào nàng sau đó ông tiếp tục nói chuyện này ta lo lắng kim phu nhân khó mà chứng minh được lữ trang chủ có ý nói ta không nhận ra phu quân của mình sao ôn thành thành đáp lại những người khác ta đương nhiên không nghi ngờ nhưng kim lão bản quả thật quá đặc biệt chưa từng có ai thấy ông ấy lộ mặt nạ trước người khác nghe nói bên động phòng của các ngươi cũng vậy lần này tại ôn gia trang ông ấy luôn ở trong một viện riêng và phu nhân cũng chia phòng ngủ cùng phu nhân Sợ rằng cũng không thể khẳng định người dưới mặt nạ ấy Chính là trượng phu của mình Ôn thanh thanh thoáng đỏ mặt Nhưng cuối cùng cũng cắn răng nói Chúng ta đã từng cùng phòng Cái gì? Lữ Kinh hầu nạc nhiên Ta nói phu quân của ta khi về ôn ra Đã từng cùng ta chia phòng Cho nên ta có thể khẳng định người dưới mặt nạ chính Là hắn Ôn thanh thanh nói xong Giọng run dậy mặt cũng đỏ bừng lên Lữ Kinh hầu nghe vậy im lặng không nói Quả thực một người có thể bắt trước được thần thái Và cử chỉ của người khác Thậm chí nếu mặc trang phục của họ, chỉ cần cố gắng tìm kiếm, giá người cũng có thể tương tự. Tuy nhiên, điều khó bắt chước nhất chính là những dấu hiệu trên giường, và càng không thể giấu được vợ của người đó. Dù Lữ Kinh Hầu có nghi ngờ Ôn Thành Thành có thực sự đã ở cùng Kim Đa Đa tại Ôn Già Trang hay không, nhưng một người vợ, để chứng minh chồng mình là của mình, lại sẵn sàng nói ra những lời này trước mặt mọi người, thì với phong độ của Lữ Kinh Hầu, ông cũng không thể tiếp tục truy hỏi thêm. Tuy nhiên như vậy thì họ lại quay trở lại câu hỏi ban đầu, Tại sao Kim Dada lại muốn giết tưởng Lôi? Ta không giết tưởng Lôi. Kim Dada thấy vợ mình bị bảo vệ mình mà phải lên tiếng, cuối cùng không thể ngồi yên, tức giận nói, vậy tại sao Kim lão bản ngay từ đầu không giải thích rõ hiểu lầm này? Lý Bất phàm hỏi, bởi vì ta biết rõ, dù ta có nói, các người cũng sẽ không tin. Vậy lời đó giải thích thế nào? Kim Dada trầm mặc một lát, sau đó mới lên tiếng, "Được rồi, ta thừa nhận là ta đã đến chỗ ở của Thẩm Đường chủ." Nữ khinh hầu mắt thoáng động, "A, không biết Kim lão bản tìm Thẩm Đường chủ có chuyện gì?" Không phải ta tìm tưởng lôi, mà chính tưởng lôi đã tìm tưởng lôi, mà chính tưởng lôi đã tìm ta. Tưởng lôi tìm ngươi làm gì? Ta không thể nói. Kim Đa đã lắc đầu, nhưng ta có thể cam đoan chuyện này hoàn toàn không liên quan đến cái chết của hắn. Kim lão bản, không có chứng cứ, sao chúng ta có thể tin lời này? Các ngươi có thể không tin. Kim Đa Đa cười lạnh, nhưng lời ta nói đều là sự thật. Ta đi vào phòng tưởng lôi thì hắn đã chết rồi, lẽ ra Kim lão bản không phải nên lập tức kêu gọi người đến sau. sao? Sao ngài lại không làm vậy, mà còn đến dàn chào? thậm chí mời lục đại hiệp gia nhập đa bạo các làm cung phụng ngài làm vậy là vì lý do gì như ta đã nói lý do ta đến tìm tưởng lời không thể nói cho người khác vì vậy phản ứng đầu tiên của ta là rời khỏi hiện trường tránh dính líu vào chuyện này để mình không rơi vào tình thế hiện tại kim đa đa giải thích vì vậy sau đó việc lục soát và điều tra ta không tham gia để tránh các ngươi nghi ngờ ta có liên quan đến hung thủ nói đến đây kim đa đa thở dài nhưng ta không ngờ các ngươi lại không tìm ra hung thủ bây giờ ta nói gì nữa cũng không còn quan trọng các ngươi chắc chắn sẽ hoài nghi ta. dù sao các ngươi đã hỏi, ta sẽ kể lại những gì ta thấy. còn tin hay không là chuyện của các ngươi. lý bất phàm không đưa ra ý kiến. trầm tư một lát rồi lại hỏi. không biết kim lã bản sau khi rời khỏi phòng của tường ban chủ đã đi con đường nào để đến giàn chào trước. kim lã bản tốt nhất không nên giấu giếm, vì trong trang có không ít người. dù kim lã bản đi con đường nào cũng chắc chắn sẽ có người thấy. kim đã đà, đà do dự một chút, cuối cùng vẫn lên tiếng. khi ta vừa bước vào cửa và nhìn thấy thi thể của đường chủ Ta lập tức nhận ra mình đã gây ra đại phiền phức, vì vậy, ta không dám ở lại trong phòng của hắn lâu, thậm chí còn không nhìn kỹ thi thể của hắn, mà ngay lập tức rời khỏi qua cửa sau. Sau đó, ta không ra khỏi sân cửa, mà là leo qua tường vào một cái viện nhỏ bên cạnh, rồi tiếp tục leo qua tường phía sau, dọc theo ao hoa sen, quấn nửa vòng và chạy đến nơi này. Lúc đó, Kim lão bạn có thấy ai khả nghi, họ có vật gì lạ không? Không có, Kim da đã lắc đầu đáp, Lý Bất Phàm nghe vậy thì không hỏi thêm gì, quay sang đội trưởng đội hộ vệ của mình Nói, ngươi có thể tìm giúp ta mấy thanh niên có thể lực tốt trong trang không? Đội trưởng hộ vệ hơi gật đầu Được, chuyện này không khó Không biết Lý bang chủ muốn bao nhiêu người Không cần quá nhiều Hoàng 7 đến 8 người là đủ Ta muốn họ lén lút vào trong ao xem kiểm tra một chút Kiểm tra cái gì? Đội trưởng hộ vệ vô ý thức hỏi lại Một thanh đao mỏng Lý bất phàm dừng lại một chút Rồi nói tiếp Còn có đầu của tượng đường chủ Đội trưởng hộ vệ giật mình nhảy lên Đầu của tượng đường chủ ở trong hồ nước sao? Lý bất phàm gật đầu nhẹ chúng ta đã lục soát cả trang rồi, nhưng vẫn chưa tìm được không khí hay đầu của tử bang chủ. ta nghĩ nơi giấu những vật này có khả năng nhất chính là trong ao nước đó. hồ vệ nghe, vậy liền không dám thất lễ, vội vàng say thù hạ đi mời người. chỉ sau một canh giờ, khi những người đi tìm trở lại, tất cả đều tay không. trong đó, một người đứng đầu ôm quyền nói với lý bất phàm: vâng, lý bang chủ, chúng tôi đã lục soát hầu hết các khu vực dưới hồ, nhưng không thể tìm thấy thanh đao như ngài nói, cũng không thấy đầu người. tuy nhiên, vẫn còn vài chỗ chúng tôi chưa kịp kiểm tra kỹ hiện giờ trời đã quá tối, chúng tôi cũng không thể nhìn rõ dưới nước. nếu ngài muốn chúng tôi tiếp tục tìm kiếm, chỉ có thể đợi đến sáng mai. lý bất phàm gật đầu đáp, ta biết, vất vả cho các ngươi rồi. vậy thì đợi đến sáng mai hãy tiếp tục. lý bất phàm cũng không thể làm gì khác. thọ yến ban đầu đã bị gián đoạn, vì tưởng lôi bị hại. sau đó bọn họ chỉ biết bận rộn điều tra, truy tìm mung thủ. giờ đây, chẳng biết từ khi nào mà thời gian đã trôi đến giờ. tốt hay khắc dưới nước tối tăm hơn nhiều so với trên đất, càng về đêm, việc quan sát càng khó khăn nên công tác điều tra về hung khí và thủ cấp cũng chỉ có thể tạm dừng tại đây. Ôn Đại Nương sai người chuẩn bị đồ ăn, mang đến cho Lục Cảnh và những người khác, nhưng mấy người đều không còn tâm trạng ăn uống, họ chỉ vội vã ăn mấy ngụm cho qua, sau đó lần lượt cáo từ. Kim Đa đa hiện giờ là người bị nghi ngờ lớn nhất trong vụ giết tưởng lôi, nhưng cho đến nay vẫn chưa có chứng cứ xác thực để chứng minh điều này. Cân nhắc đến thân phận và tài phú kinh khủng của hắn, không ai cố ý làm khó hắn. Ôn gia bên này không chỉ chuẩn bị đồ ăn, cho hắn giống như cho Lục Cảnh và những người khác mà còn không nhút hắn lại, thậm chí cũng không có hạn chế hành động của hắn. Tuy nhiên, Kim Đa Đa vẫn trở lại tiểu viện của mình sau bữa cơm. Thành thật ở lại đó, hắn biết rõ phiền phức của mình vẫn chưa qua đi. Không, phải nói là phiền phức mới chỉ bắt đầu. Nếu Lý Bất Phạm và những người khác không thể tìm ra được hung thủ thực sự sát hại tượng lôi, thì đến lúc đó, với vai trò nghi phạm số một của mình, hắn đương nhiên sẽ phải gánh chịu cơn thịnh nộ của 6.000 bang, chúng lôi hỏa đường. Nghĩ đến đây, trong lòng Kim Đa Đa cảm thấy rất bực bội, bên kia, Sau khi ăn tối, Lục Cảnh cũng không lập tức trở về chỗ ở Mà đi dạo hai vòng trong trang Ngoại trừ Kim Đa Năm người còn lại đều có chứng cứ vắng mặt Coi như là đã rửa sạch nghi ngờ Hơn nữa, ôn lệ nhiên Và những người khác cũng đã bận rộn cả ngày Cần nghỉ ngơi, vì vậy ôn đại nương cũng không phải ngồi đi theo Lục Cảnh Lục Cảnh một mình Vừa đi dạo vừa tiêu hóa những chuyện xảy ra trong này Và cũng tự hỏi xem Còn chỗ nào mình bỏ sót Không thể không nói Lý Bất Phàm quả thực rất sáng suốt trong việc điều tra từ những yếu tố khách quan cần thiết của vụ hành hung, có thể nói ngay từ đầu đã xác định Kim Đa Đa là nghi phạm chính. Về sau, hắn tập trung sự chú ý vào hung khí và thủ cấp, không thấy có vấn đề gì. Thực tế, vào buổi chiều khi tiến hành điều tra, Lục Cảnh cũng đã chú ý đến hai vật này, đặc biệt là thủ cấp. Nếu hung thủ còn ở trong trang, có lẽ là muốn giấu đi thủ cấp. Sau khi Lục Cảnh quan sát hoàn cảnh xung quanh tường lôi, hắn cũng thừa nhận rằng việc vứt thủ cấp và hung khí vào hồ nước là một lựa chọn hợp lý đối với hung thủ. Tuy nhiên, Cũng giống như chiếc dương trong phòng tưởng lôi Ban đầu nhìn có vẻ không có vấn đề gì Nhưng nếu suy nghĩ kỹ lại Một vấn đề quan trọng đã xuất hiện So với việc tìm một nơi để giấu đầu Có một cách đơn giản hơn Và cũng hiệu quả hơn Đó là không cắt bỏ đầu Hoặc để đầu lại trong phòng tưởng lôi Như vậy không phải là tiết kiệm được nhiều công sức hơn sao Còn việc để lộ hung khí và các vật dùng khác Có thể tiết lộ thân phận Đầu vốn dĩ là của tưởng lôi viết mang đi hay không mang đi chẳng có gì quan trọng Ngược lại việc để lại một đầu máu me đầy đất trong khuôn viên đình trang rất dễ bị phát hiện. điều này chỉ càng làm tăng nguy hiểm. hơn nữa, nếu giấu đầu trong hồ nước, chắc chắn hung thủ phải xử lý thật kỹ. ít nhất phải dùng vải dầu để bọc lại, nếu không vết máu sẽ nhanh chóng lan ra, dễ dàng bị phát hiện. vì vậy vấn đề vẫn là tại sao hung thủ nhất định phải mang đi đầu của tượng lôi. hắn làm vậy có ý nghĩa gì? lục cảnh cảm giác rằng chỉ cần có thể làm rõ được đáp án cho vấn đề này, thì việc xác định hung thủ sẽ trở nên dễ dàng như thuyền theo nước. nghĩ vậy hắn không để ý mà lại đi đến gần ao hoa sen vào ban ngày lục cảnh đã từng đi qua nơi này bởi vì đã vào cuối thu lá sen trong hồ đã khô héo không có ai tới đây nhưng không ngờ tối nay lại gặp phải một người hơn nữa lại là một người quen tượng phu nhân xin hãy nén bi thương lục cảnh nhìn về phía ôn lân người đang cúi đầu kinh ngạc nhìn mặt nước trên cầu gỗ bên hồ nói thẻ thẳng. ôn tiểu xuyến người mà trước đây được đánh giá là trí tuệ xuất sắc mạnh mẽ vì tiền bạo tàn vì lợi ích sau khi biết chồng mình đã chết, vẫn luôn giữ thái độ rất điềm tĩnh. dù đối mặt với người có thể là kẻ giết chồng là kim đa đa, nàng từ đầu đến cuối không có hành động gì quá kích động. gương mặt xinh đẹp của nàng không biểu lộ nhiều cảm xúc. có lẽ chỉ ở những khoảnh khắc vắng lặng như thế này, nàng mới toát lên vẻ uể oải. lục cảnh chú ý thấy khóe mắt nàng còn vương chút nước mắt, có lẽ nàng vừa mới khóc xong. nhưng khi thấy lục cảnh đến, nàng đã lập tức lấy lại vẻ mặt bình tĩnh như trước, ôn lần thu ánh mắt khỏi mặt nước, hướng về phía lục cảnh nhẹ gật đầu nói lục đại hiệp chúng ta lại gặp nhau lục đại hiệp người chết không thể sống lại dù thế nào đi nữa người còn lại cũng cần phải cẩn thận giữ gìn tính mạng nếu không chẳng phải những nỗ lực vất vả của tường đường chủ và ngươi suốt bao năm qua sẽ chỉ khiến người khác dễ dàng hưởng thụ sao lục cảnh nhìn về phía người đứng trên cầu thân hình có phần yếu ớt tựa như lúc nào cũng có thể theo gió mà đi lên tiếng khuyên nhủ ôn lần nhẹ gật đầu đa tạ lục đại hiệp quan tâm tuy nhiên ta chỉ vừa mới nhớ lại một chút chuyện cũ với tiên phu Một chút tình cảm khó mà tự kiềm chế, ta không có ý định lãng phí thời gian của mình, như vậy là tốt." Lục Cảnh nói xong, liền cảm thấy có chút lúng túng, nhận ra rằng dường như giữa hai người không có gì để nói thêm. Quan hệ của họ vốn chỉ là những người quen biết sơ sơ, nay lại tình cờ gặp nhau. Lục Cảnh, vì lo lắng Ôn Lân sẽ quá đau lòng mà không nghĩ rõ, bèn vội vàng khuyên nhủ vài câu. Dĩ nhiên, Ôn Lân không có ý định làm điều dại dột, vì vậy Lục Cảnh cũng coi như đã hoàn thành nghĩa vụ của một người qua đường. Sau đó, hắn bắt đầu có ý định rời đi nhưng lại nghĩ rằng nếu hai người chỉ nói có mấy câu như vậy mà quay lưng đi ngay thì có phần quá lạnh lùng vì vậy lục cảnh và ôn luân cứ đứng đó một lúc cuối cùng ôn luân lại lên tiếng đa tài lục đại hiệp đã giúp ta làm sáng tỏ công lý truy tìm hung thủ sát hại tiền phủ ơ tưởng phu nhân xin đừng khách khí giúp ngươi thực ra cũng là giúp chính ta vì dù sao hung thủ vẫn chưa được tìm ra mà nếu nói nghiêm túc chúng ta những người ở trong cha này cũng không hoàn toàn thoát khỏi nghi ngờ hơn nữa ôn đại nương cũng đã hứa sẽ giúp điều tra rõ hung án, ta cũng không tính làm việc vô ích. vậy sao lục đại hiệp cũng thiếu tiền sao? ta không phải là kim đa đa, luôn thiếu tiền. lục đại hiệp quả thật rất thẳng thắn. ôn lân dừng lại một chút, rồi tiếp tục nói, vậy ta cũng chúc lục đại hiệp sớm bắt được hung thủ, như vậy tiên phu cũng có thể yên nghỉ sớm. nếu có gì cần ta trợ giúp, lục đại hiệp cứ mở miệng. nghe ôn lân nói vậy, lục cảnh trong lòng không khỏi hơi động. thật ra ta có vài vấn đề muốn thỉnh giáo tưởng phu nhân, ôn lân. Với tư cách là vợ của Tưởng Lôi, có lẽ là người hiểu Tưởng Lôi nhất trên đời này, hơn nữa, khác với Ôn Thanh Thành, từ khi Tưởng Lôi sáng lập Lâu Hạ Đường cho đến khi đưa tổ chức này phát triển đến ngày hôm nay, Ôn Luân đều tham gia trong suốt hành trình. Cô không chỉ là vợ của Tưởng Lôi, mà còn là đối tác của Tưởng Lôi, vì thế cô chắc chắn sẽ biết không ít bí mật của Tưởng Lôi. Tuy nhiên, Lục Cảnh suy nghĩ một chút, rồi không vội hỏi về Triết Dương, mà lại bắt đầu hỏi một vấn đề khác, "Tưởng phu nhân, liệu có thể xác định người chết trong phòng kia?" thật sự là tượng đường chủ không. lục cảnh suy nghĩ về vấn đề này phần lớn là nhờ lữ kinh hầu dẫn dắt. trước đó, lữ kinh hầu đã nghi ngờ người dưới mặt nạ có thể không phải là kim đa đa. vậy nên khi lục cảnh đi dạo một lúc, hắn bất chợt nảy ra một ý tưởng. liệu có phải sát thủ đã gây nguy hiểm và bị phát hiện, mang theo đầu của tưởng lôi, là vì người chết trên giường căn bản không phải là tưởng lôi. nếu đúng như vậy, những hành động dư thừa của hung thủ cũng có thể được giải thích hợp lý. ôn Luân nghe xong, ánh mắt nhìn lục cảnh đầy thâm trầm. Rồi nàng nói, ta cũng mong rằng Người trước kia không phải là phu quân của ta Nhưng đáng tiếc, dáng người, quần áo Tuổi tác đều giống phu quân ta Hơn nữa, ôn lân dừng lại một chút Rồi tiếp tục Phu quân ta trước kia khi còn ở giang hồ Đã từng có tranh chấp với người khác Bị một kẻ không có võ công chém trúng một nhát Vào sườn trái Vết thương ấy luôn khiến hắn cảm thấy hổ thẹn Ngoài ta ra, hắn chưa từng nói với ai Nàng lại bổ sung Sau đó, để che giấu vết sẹo ấy Hắn đã khắc lên một hình mãnh hổ tại vị trí đó. Mỗi lần nhìn thấy hình xăm ấy, ta đều biết đó là dấu vết của phu quân. Lục cảnh nhớ lại lúc kiểm tra thi thể. Quả thật có nhìn thấy một hình xăm mãnh hổ ở sườn trái của người chết. Như vậy có thể khẳng định người chết chính là tưởng đường chủ. Sau đó, lục cảnh lại hỏi. Kim Đa Đa nói rằng, tưởng đường chủ trước khi chết đã mời hắn vào phòng một lúc. Tưởng phu nhân có biết lý do vì sao không? Ôn lần lắc đầu, ta không biết. Thực ra, nói thật, ta cũng không quá tin tưởng phu. Tính tình ông ấy rất quái gở, Tầm từ hầu như đều tập trung vào thuốc nổ, không thích giao du với người khác. Điều này trong võ lâm cũng không phải là bí mật. Còn Kim Lão Bản cũng nổi tiếng là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Trước đây, tiên phu chưa từng quen biết Kim Lão Bản. Lần này, mặc dù ông ấy cùng đến đây để chúc thọ cho ngoại tổ mẫu của ta, nhưng giữa hai người cũng không có gì giao thiệp. Ta cũng không biết họ có từng trò chuyện với nhau hay không. Tin phu đột nhiên gọi Kim Lão Bản vào trong nhà để mật đàm. Không nói trước chuyện này là thật hay giả, Với tính cách của Kim lão Bản ta cũng không nghĩ hắn sẽ tùy tiện gặp ai một mình như vậy. Lục Cảnh biết rõ lời Ưên luôn, Nó không sai. Hắn đã từng đối mặt với từng lôi, hiểu rõ tính cách của từng đường chủ, người này rất tự bế, còn Kim Đa xem như là một trong những cao thủ trong Kim cờ bảng. Vì bảo vệ tính mạng mình, nhiều năm qua, hắn thậm chí còn không dám tháo mặt nạ trước vợ. Hiển nhiên là một người rất cẩn trọng, vì vậy, cả hai người này đều không phải kiểu dễ dàng gặp gỡ người khác. Sự việc này nhìn như vậy, giống như Kim Dada đang nói dối. Vì vậy, Lục Cảnh vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ nghi ngờ Sau một hồi trầm tư Hắn lại hỏi Tưởng phu nhân có nghĩ rằng cuộc gặp gỡ của họ Có liên quan gì đến đồ vật trong chiếc dương đó không Chuyện gì Ôn luân hình như có chút Không hiểu Lục Cảnh đang nói gì "A, là chiếc dương trong phòng của tưởng đường chủ Lục Cảnh nói Nó nằm gần giường Theo lời thị nữ phụ trách quét dọn Tưởng đường chủ rất coi trọng chiếc dương này Không cho phép ai lại gần Nhưng chiều nay khi ta mở chiếc dương ra Chỉ thấy bên trong có một ít quần áo và một lượng bạc với giá trị của những thứ này rõ ràng không đủ để tưởng đường chủ quan trọng đến mức như vậy vậy thì sao ôn lân thản nhiên hỏi lục đại hiệp muốn nói gì ta nghĩ nếu theo lời tưởng phu nhân trước đây nói kim lão bản và tưởng đường chủ chẳng có ân oán gì ta hoàn toàn không thể hiểu được tại sao kim lão bản lại có lý do giết tưởng đường chủ hắn thậm chí còn không lấy đi thứ quý giá nhất trên người tưởng đường chủ là phật nộ điều duy nhất ta có thể suy đoán là có thể liên quan đến đồ vật trong chiếc giường đó lục đại hiệp thật là nhạy bén. trong chiếc dương đó quả thật chỉ có chút bạc và quần áo bình thường. ôn lần đáp, phu quân ta đối với chiếc dương đó đặc biệt để ý, là vì ban đêm khi ngủ hắn thường đặt phật nộ vào trong đó. thật vậy sao? lục cảnh ngạc nhiên. xin lỗi để lục đại hiệp phải thất vọng. nếu lục đại hiệp muốn tìm ra hung thủ, có lẽ nên suy nghĩ từ một hướng khác. ôn lần nói chuyện thì có vẻ uyển chuyển, nhưng thực tế đã gián tiếp ám chỉ sự bất mãn đối với lục cảnh. lục cảnh thật ra cũng có thể hiểu được, vì trước đây những vấn đề mà hắn nêu ra đều có phần hảo huyền. Tuy nhiên, hắn không phải cố ý gây sự, mà mấu chút vấn đề vẫn là lý luận hiện tại. Dưới những suy đoán logic có sẵn, Lục Cảnh rất khó tìm ra lý do để buộc tội Kim Đa Đa trong vụ giết người này. Tuy rằng hiện tại tất cả các chứng cứ đều chỉ ra rằng chỉ có Kim Đa Đa mới có đủ điều kiện giết chết tưởng lôi, nhưng chính sự mâu thuẫn này đã khiến Lục Cảnh không thể không suy nghĩ về các khả năng khác. Nhưng sau buổi trò chuyện với Ôn Luân tối nay, mọi suy đoán của Lục Cảnh đều bị đánh giá và bác bỏ. Ân lục đại hiệp Nếu không có vấn đề gì thêm Vậy ta xin phép trở về nơi ở Dù sao hôm nay đã xảy ra nhiều chuyện Ta cần một chút thời gian để yên tĩnh Ôn lân thấy lục cảnh vẫn không lên tiếng Liên chủ động nói Lục cảnh nghe Vậy chỉ đành nói Tưởng phu nhân đi thong thả Tại hạ lo lắng hung thủ sẽ bỏ trốn Trước đây có thể có chỗ mạo phạm Hy vọng tưởng phu nhân không để bụng Ôn lân gật đầu Ta có thể lý giải Nhưng cũng hy vọng lục đại hiệp không thiên lệch Đừng để tiền tài làm mở mắt Lục cảnh nghe vậy mà cười khổ. Biết mình trước kia có chút thiếu tiền bạc, khiến Ôn Lân nghi ngờ rằng hắn có thể giúp đỡ Kim Đa đa giải vây, gây nên sự hiểu lầm. Tuy vậy, Ôn Lân chỉ dừng lại một lát, không nói thêm gì nữa, bước chân nhẹ nhàng đi lên cầu gỗ, rồi từ từ bước xuống, bình thản tiến vào bóng tối. Lục Cảnh nhìn theo bóng lưng nàng rồi đi, không khỏi thừa nhận rằng, dù là một vá phụ, Ôn Lân thật sự đã thể hiện sự bình tĩnh vượt ngoài tưởng tượng, thậm chí, Lục Cảnh cảm thấy sự bình tĩnh của Ôn Lân có phần quá mức, dù nàng luôn được biết đến với trí tuệ và mưu lược. Nhưng ngay cả khi trượng phu của nàng Vừa mới qua đời một cách thảm khốc Nàng vẫn có thể giữ được sự tỉnh táo đến mức này Có lẽ đã có thể gọi nàng là máu lạnh Tuy vậy Tình cảm giữa nàng và tưởng lôi đã sớm nổi tiếng trong võ lâm Được không ít thiếu niên Thiếu nữ ngưỡng mộ Liệu có phải những câu chuyện cổ tích ấy chỉ là những lời dối trá Lục cảnh lắc đầu Quyết định không tiếp tục suy nghĩ về hung thủ nữa Mà quay lại chú ý đến ôn luân Hắn dọc theo hồ nước đi đến cầu gỗ Rồi vào một khu rừng hạnh Quan sát xung quanh một lượt. Hấy bốn bề yên tĩnh, hắn liền dưa tay lên, bắt đầu thực hiện một pháp quyết, để cây hạnh trước mặt trở nên tươi tốt. Xanh um. không có cách nào khác, đây chính là việc mà mỗi ngày hắn đều phải kiên trì hoàn thành. Dù có rời khỏi thư viện, hắn cũng không thể dừng lại. Nếu như không tìm được hung thủ, thì lục cảnh sẽ phải đón nhận hậu quả lớn, có thể là cái chết do chính sự mệt mỏi và thiếu sức lực của bản thân. Theo từng cơn gió nhẹ mang theo là cây xanh buốt rơi xuống, lục cảnh cảm giác được bí lực trong cơ thể mình nhanh chóng giảm bớt. Cảm giác này khiến hắn giống như một người đã nhịn tiểu lâu ngày, cuối cùng cũng được giải tỏa, cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Lục cảnh đặc biệt chú ý, tới việc không đi qua những cây hạnh có lá xanh, ung um tươi tốt, mà vừa đi vừa thi chuyển bí thuật, đi vòng quanh trong khu rừng hạnh, mỗi cây đều được chăm sóc, phát triển tốt, hưởng thụ ân huệ của hắn. Nhưng thực tế, hắn làm vậy là để sáng sớm hôm sau, người trong môn gia trang không phát hiện ra sự khác biệt quá lớn trong khu rừng. Khi đã hoàn thành việc thả ra bí lực, Lục cảnh lại tiếp tục tu luyện ngự kiếm thuật trong rừng Cho đến khi sử dụng hết phần bí lực còn lại trong cơ thể Trong khi thi chuyển, lục cảnh không khỏi cảm thán Thực ra, nếu là người bình thường Sau khi rời khỏi thư viện Mà sử dụng pháp thuật hay bày trận pháp Thì bí lực sẽ tiêu hao rất nhanh Tuy nhiên, khi lục cảnh tính toán thời gian Hắn nhận ra ra rằng Bên trong cơ thể mình không hề có chút biến động nào Dù là tốc độ tiêu hao bí lực Hay mức độ khó khăn khi thi chuyển pháp thuật Đều không khác gì lúc ở trong thư viện nghĩa là sau này hắn sẽ không dễ dàng tìm được nơi tiêu hao bí lực mà không làm cơ thể mệt mỏi mãi cho đến khi sử dụng hết một tia bí lực cuối cùng trong cơ thể. Lục Cảnh mới đứng dậy, hướng về chỗ ở của mình mà đi. Không ngờ dưới ánh trăng, hắn lại gặp phải một bóng người vội vàng đi về phía trước. Lục Cảnh nhìn kỹ, nhận ra đó là Dù Văn Vũ, khiến hắn không khỏi ngạc nhiên. Dù sao hiện tại đã là giờ Sửu người bình thường đã sớm nằm ngủ, trừ khi có việc cấp bách, như bị giết hại vào giữa đêm, thì hắn sẽ không có ai lang thang ngoài đường. Lục Cảnh đặc biệt chú ý đến sắc mặt Du Văn Vũ, Thầy hắn tái nhợt, hai mắt đờ đẫn, giống như mắc phải căn bệnh nặng, Lục Cảnh liên ân cần hỏi: Đu đại hiệp, thân thể của ngài có sao không?" Du Văn Vũ lúc này đang mải suy nghĩ, không chú ý đến Lục Cảnh đang tiến lại gần, nghe tiếng hỏi, hắn hoảng hốt nhảy dựng lên, vô ý đặt tay lên chuôi kiếm. Tuy nhiên, khi nhận ra người đến là Lục Cảnh, hắn liền thu tay lại. Khuôn mặt Du Văn Vũ lộ rõ vẻ khó xử, ánh mắt có chút lo lắng, và hắn vội vã khoát tay, nói: "Không có gì đâu." không có gì đâu, ta không xem chỉ là nửa đêm không ngủ được nên ra ngoài tản bộ một chút. còn lục đại hiệp, sao lại không ngủ được vậy? à, ta có thói quen luyện công vào lúc nửa đêm. lục cảnh đáp, vừa rồi ta có đánh một vài bộ quyền ở khu rừng hạnh bên kia. lục cảnh bịa ra một lý do rồi dừng lại, thấy sắc mặt du văn vũ vẫn còn khó coi, liền nhân ái hỏi thêm, du đại hiệp, ngài thật không muốn đi thăm làng trùng xào? không cần, ta đã mắc phải bệnh từ nửa năm trước, do luyện công không đúng cách, thỉnh thoảng nó lại tái phát nhưng thuốc hay châm cứu đều không có tác dụng, may mà không quá nghiêm trọng, chỉ cần nhịn một chút là sẽ qua." Du Văn Vũ miễn cưỡng nở một nụ cười, "Nếu là vấn đề nội thương, ta có thể thử một lần." Lục Cảnh nghĩ đến Du Văn Vũ có nội công khá tốt, lập tức suy tính trong lòng, mục đích của hắn khi đề nghị trị liệu cho Du Văn Vũ không chỉ là giúp đỡ, mà còn muốn mượn cơ hội tiêu hao một phần nội lực của mình. Tuy nhiên, Du Văn Vũ không để Lục Cảnh có cơ hội này, vẫn kiên quyết lắc đầu từ chối, "Không cần đâu, Lục đại hiệp" Lòng tốt của ngươi Du mẫu xin ghi nhận, nhưng thương thế của ta thật sự không thể trị khỏi, nếu có thể, ta đã không kéo dài đến bây giờ. Vậy thì thôi, Lục Cảnh không ép buộc, bởi vì việc chữa trị cần có sự tin tưởng, nếu người khác đưa nội lực và kinh mạch của mình, cũng tương đương với việc giao mạng sống cho họ. Một khi người đó có ý đồ xấu, chỉ cần một chút sơ suất, nội lực có thể làm tổn hại đến mạng sống của người bệnh. Với mối quan hệ giữa Lục Cảnh và Du Văn Vũ không muốn mạo hiểm là điều bình thường. Vậy là, Lục Cảnh để Du Văn Vũ ở lại một mình để từ từ hồi phục, Cam Minh chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi. Nhưng trước khi đi, Du Văn Vũ lại lên tiếng: À, Lục Đại Hiệp, chuyện ta bị thương, xin ngươi giúp ta giữ bí mật. Nếu không, ta lo lắng sẽ có kẻ xấu lợi dụng cơ hội làm khó dễ ta. Lục Cảnh Khẽ gật đầu. Dù Đại Hiệp yên tâm, việc này ta tuyệt đối sẽ không để lộ ra ngoài. Vừa rạng sáng ngày hôm sau, những đệ tử ôn gia vốn có kinh nghiệm trong việc thủy tĩnh, lại lặng lẽ xâm nhập vào ao sen. Lần này, bọn họ đã chuẩn bị kỹ càng, lặn xuống nước. Từng tất một giò xét và loại bỏ những vật không cần thiết, cuối cùng, khi đến gần góc tây bắc của hồ, nơi có một mảnh nước buồn, họ đã tìm ra một bao giấy dầu. Ngay khi bọn họ kéo bao giấy dầu lên khỏi mặt nước, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người đứng trên bờ, đặc biệt là Ôn Lân. Thân thể nàng bắt đầu run rẩy, ánh mắt không rời khỏi bao giấy dầu đó. Sau khi Lý bất phàm gật đầu, một đệ tử Ôn gia liền mở bao giấy dầu ra. Ngay lập tức, một chiếc đầu lâu đầy máu hiện ra trước mắt mọi người. Đó chính là tưởng lôi đường trụ của lôi hòa đường. khi ôn lân nhìn thấy chiếc đầu ấy, cuối cùng nàng cũng không thể duy trì sự bình tĩnh như trước. hai chân nàng mềm nhũn, suýt nữa ngã xuống đất. may mắn, ôn tiểu xuyên và ôn thanh thanh kịp thời đỡ lấy thân thể nàng, không để nàng ngã. ôn đại nương thở dài, ra lệnh cho thị nữ đưa ôn luân về nhà nghỉ ngơi. sau khi ôn luân rời đi, lý bất phàm mới mở miệng hỏi những đệ tử ôn gia đang ở dưới nước, không khí đâu? các ngươi có tìm thấy vật gì khác ở gần bao giấy dầu này không? những đệ tử ôn gia lắc đầu. Sau đó họ lại lặn xuống nước một lần nữa, nhưng khi lên, kết quả vẫn không có gì. Lúc này, anh Quốc Công mới lên tiếng, có thể hung khí đã được giấu rất kỹ, chỉ cần tìm một nơi kín đáo rồi chôn đi là được. Tuy nhiên, khi nghe những lời này, Lý Bất Phàm vẫn không thể nào nới lỏng được đôi lông mày của mình, hắn lắc đầu, nói: "Từ lúc hung thủ bắt đầu ra tay cho đến khi thi thể của Tường Đường chủ được phát hiện, thời gian cũng không phải là dài. Hung thủ có thể ném đầu Tường Đường chủ vào trong hồ nước, mà không bị phát hiện là chuyện không dễ dàng gì. Sao lại có thể có thời gian" đem hung khí giấu đi ở nơi khác chứ. Hơn nữa, hắn làm như vậy thì có ý nghĩa gì đâu? Chắc là vì hung khí quá bắt mắt, không thể để ai phát hiện ra. Lữ Kinh hầu suy đoán, đồng thời liếc mắt nhìn Kim Đa Đa, đang ngồi cách đó không xa. Lúc này, sắc mặt Kim Đa Đa cũng rất khó coi. Việc phát hiện ra đầu tượng, Lời có nghĩa là cái chết của hắn đã chắc chắn. Hơn nữa, đầu tượng lồi lại bị ném đúng vào tuyến đường mà Kim Đa Đa đi qua. Điều này càng làm cho nghi ngờ về hắn trở nên lớn hơn. Kim Đa Đa rõ ràng, nếu không tìm được kẻ tình nghi khác. Thì việc giết tưởng lỗi có lẽ sẽ phải đổ lên đầu hắn Quả nhiên Sau đó lữ khinh hầu lên tiếng Kim đã bản Ngài con có điều gì muốn nói không Đến lúc này Kim đà đà đã hoàn toàn lấy lại bình tĩnh Hắn nhìn quay một vòng Quan sát những người xung quanh Rồi từ tốn nói Ta biết các vị đang nghi ngờ Kim mỗ Quả thật Nếu đổi lại là ta Trong hoàn cảnh như vậy Ta cũng không thể tránh khỏi việc hoài nghi Tuy nhiên Các vị chỉ dựa vào một cái đầu lâu Bị ném vào hồ nước mà kết luận ta là hung thụ Chẳng phải có chút quá vội vàng sao Chúng ta cũng không phải cố ý làm khó Kim Lão Bản Anh Quốc Công nói Chủ yếu là hiện tại Tất cả chứng cứ đều chỉ về phía ngươi Hơn nữa, điều đáng ngờ nhất là Trừ Kim Lão Bản ngươi già Không ai có thể giết xong tưởng đường chủ Rồi lại đem thi thể của hắn ném vào cái ao nhỏ này Vì vậy, xin cho ta thêm 2 ngày Không, 1 ngày thôi Kim Đa Đa cắn răng nói Ta sẽ không tiếp bất cứ giá nào Để tìm ra chứng cứ chứng minh ta không phải hung thụ Dường như để chứng minh quyết tâm của mình Kim Đa Đa nhấn mạnh thêm vào lời nói không tiếc bất cứ giá nào. Nhưng trước khi những người khác kịp phản ứng, một thị nữ trước đó đã tiến ôn luân, trở về phòng bỗng nhiên, chạy tới từ xa. Trên mặt nàng là vẻ hoảng hốt, chưa kịp đến nơi đã hốt hoảng kêu lên. Đại nương, không ổn rồi. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên mọi người nghe thấy ba chữ này, nhưng khi thị nữ kia kêu lên, tiếng nói của nàng vẫn khiến mọi người hoảng hốt đứng dậy. Nhất là khi nghe thấy lời nói tiếp theo của nàng, ôn đại nương lập tức cảm thấy trước mắt như tối sầm lại. Nhị tiểu thư không nghe khuyên can, khăng khăng muốn đi vào gian khó củi phía đông, hơn nữa, hơn nữa, hơn nữa, sau khi vào, nàng còn đóng cửa lại. Còn bé muốn làm gì vậy?" Ôn Đại Nương kinh hãi nói, "Sau khi lục cảnh và mọi người lần lượt kiểm tra chỗ ở của Tưởng Lôi, thi thể không có đầu của Tưởng Lôi đã được người ta cẩn thận chuyển sang gian khó củi phía đông của trang tử. Tưởng Lôi vốn có thân phận không tầm thường, sau khi chết không thể qua loa xử lý việc mai táng, lại thêm cái đầu vẫn chưa tìm thấy, vì vậy thi thể chỉ có thể tạm thời đặt ở đó." ôn đại nương còn sai người canh giữ cẩn thận. Theo lời thị nữ kể lại, khi ôn Luân nhìn thấy thi thể tưởng lôi mà không có đầu, nàng vô cùng hoảng loạn, không nói gì mà chỉ lặng lẽ đi cùng thị nữ về chỗ ở. tuy nhiên, khi đi được nửa đường, ôn lân đột nhiên quay lại, chạy đến gian kho củi nơi thi thể tưởng lôi đang được canh giữ. thủ vệ canh giữ bên ngoài thấy ôn Luân đến, thì không dám ngăn cản, cứ thế nàng vội vàng vào bên trong. sau đó, ôn Luân dường như đang tìm kiếm một vật gì đó, bà bèn đóng kín cổng kho củi. Ngăn không cho ai vào, một thị nữ thấy vậy cũng giật mình, vội vàng chạy đi mật báo. Ôn Đại Nương nghe tin liền không dám chậm trễ, lập tức đi ngay, Còn khi nghe nói ôn lần có thể gặp nguy hiểm, Lục Cảnh và những người khác cũng không dám trì hoãn, cùng nhau đi theo ngay. Đến ngoài kho củi, Ôn Đại Nương bước lên trước, cố gắng thuyết phục Ôn Lần mở cửa, nhưng phía sau cửa, Ôn Lần vẫn im lặng không nói một lời. Thời gian trôi qua, Ôn Đại Nương cảm thấy lòng dần chìm xuống, bà lùi lại vài bước, ra hiệu cho các hộ vệ ngoài cửa muốn bọn họ chuẩn bị phá cửa, ngay lúc này trong phòng đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, tựa như tiếng sấm sét nổ tung. Sau đó một mảng tường phía nam gần kho củi cũng sụp đổ theo. Mọi người ngoài phòng đều bị cảnh tượng này làm cho choáng váng, nây người. Sau đó lữ kinh hầu là người phản ứng nhanh nhất, hắn vội vàng thốt lên phật nộ, không sai, chỉ có lại ám khí phật nộ của lôi hòa đường mới có uy lực mạnh mẽ như vậy. Phật nộ vốn chỉ có tưởng lôi sở hữu, nhưng sau khi tưởng lôi chết, ám khí này đã thuộc về ôn luân người đang bảo quản nó, xem ra. Ôn Lân sáng nay khi nhìn thấy đầu của chồng mình, tựa hồ không chịu nổi cú sốc, trong lòng đã quyết định xin tử. Vì vậy, nàng đã vội vã chạy đến thi thể của chồng, dùng Phật nộ kết thúc sinh mạng của mình. Nghĩ đến đây, sắc mặt Ôn Lân lập tức tái mét, bà định lao đến mảnh đồ nát phía trước, nhưng lại bị người khác kéo lại. "Mẹ, nhị tỳ trên người có hai viên Phật nộ." Ôn Tiểu Xuyên khó nhọc lên tiếng, "Phật nộ không phải là ám khí bình thường, bên trong nó chứa đầy thuốc nổ, vừa mới nổ tung, không chỉ khiến phòng ốc rung chệ sụp đổ." mà còn tạo ra một đám cháy lớn. Mặc dù lúc này lửa chỉ mới bùng lên, chưa lớn lắm, nhưng không ai có thể chắc chắn viên phật nộ còn lại sẽ phát nổ vào lúc nào. Và lúc này mà lao vào sẽ là một hành động vô cùng nguy hiểm. Lý Bất Phàm thấy vậy, hít sâu một hơi, định bước vào đám cháy để cứu người, không ngờ sau lưng lại vang lên một tiếng nói trước: "Ta sẽ đi." Lý Bất Phàm quay đầu lại, phát hiện người lên tiếng chính là Lục Cảnh. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ Lục Cảnh, hắn cũng đã chuẩn bị kỹ càng, tay nắm một bệ đá, đưa lên trước ngực để bảo vệ cơ thể mình. Bệ đá ấy nặng chừng trăm cân, nhưng khi Lục Cảnh cầm trên tay, lại cảm giác không nặng hơn một viên gạch bao nhiêu. Lý bất phàm thấy vậy, vẫn không quên nhắc nhở: Cẩn thận bị thuốc nổ đánh trúng. Lục Cảnh hơi gật đầu, nhưng dưới chân vẫn không dừng lại, liền dẫn theo tảng đá chạy về phía phế tích. Là một người sống ở thời đại vũ khí thuốc nổ trong kiếp trước, Lục Cảnh làm sao không biết thuốc nổ nguy hiểm đến thế nào? Không chỉ vì mảnh vỡ văng ra, mà sóng xung kích còn có thể làm người bị thương chết người, đặc biệt là nếu chúng trực diện dù có áo giáp chống đạn hay thứ gì ngăn cản bên ngoài có thể không thấy gì nhưng nội tạng bên trong vẫn dễ dàng bị tổn thương nếu là trước kia lục cảnh biết rằng có một quả bom có thể nổ bất cứ lúc nào và nếu phải xông vào đám cháy cứu một người xa lạ hắn chắc chắn sẽ suy nghĩ lại dù sao thì cuộc sống không phải trò chơi mạng sống chỉ có một chẳng có cơ hội để lót lại đầu nhưng bây giờ hắn nét luyện thành hoa lần giáp tầng thứ tư đây không phải là một quả đạn vân bạo mà chỉ là một quả phật nộ với trình độ thuốc nổ của thời đại này Lục cảnh vẫn có thể chắc chắn tới 90% Về độ an toàn của nó Và chính vì vậy hắn mới quyết định xung phong nhận việc này Mặt khác Gia đình tưởng lỡ quả thực rất thảm Người đứng đầu vừa mới qua đời chưa đầy một ngày Trong khi ôn luân cũng đang lâm vào tình cảnh nguy hiểm Nên nếu có thể cứu được ai thì cũng phải cứu Dù chỉ là một người Coi như tích chút âm đức Lục cảnh cũng không suy nghĩ nhiều Quyết tâm xong vào biển lửa Hắn nên chóng quan sát xung quanh Rất may là gian khó củi này khá vững chắc Vụ nổ vừa rồi chỉ làm sập một mặt tường và nổ tung nửa cái nóc nhà, những phần còn lại của tòa nhà tuy bị ảnh hưởng, Nhưng chưa có gì sụp đổ, không có nguy cơ nguy hiểm ngay lập tức. Hơn nữa, Lục Cảnh nhanh chóng nhìn thấy bóng dáng Ôn Lân trong biển lửa, có lẽ bà bị vụ nổ hất bay ra ngoài và vào tường đối diện. Lúc này, Ôn Lân nhắm chặt mắt, nằm bất động trên mặt đất, không rõ sống chết. Tuy nhiên, may mắn là lửa chưa lan đến chỗ bà và quả vật nổ cũng không gây ra nguy hiểm quá lớn. Lục Cảnh nhanh như cắt, một bước nhảy tới, đứng trước Ôn Lân, đặt viên đá phòng thân xuống tay rồi ngồi xổm xuống, dùng móng tay kiểm tra hơi thở của bà. Phát hiện Ôn Luân vẫn còn thở, hắn nhẹ nhóm thở ra, sau đó liền ngồi xuống, bế bà lên, nhảy qua lỗ lớn trên mái nhà bị nổ, rồi nhanh chóng trở lại ngoài phòng. Lục Cảnh sau đó liền dùng chân khí của mình, điều vào trong kinh mạch của Ôn lân, để khí lực du tàu một vòng qua ngũ tạng lục phủ của nàng. Kết quả, có cả tin vui và tin xấu, tin xấu là trong đợt nổ tung vừa rồi, Ôn Luân bị thương không nhẹ, tin vui là những tổn thương ấy không quá nghiêm trọng. Lục Cảnh đã bắt đầu giúp nàng chữa trị dự đoán sau khoảng 1-2 tuần tĩnh dưỡng nàng sẽ không có vấn đề gì xét đến việc ôn lân lúc đó đã ở ngay trong tâm điểm của vụ nổ có thể bảo vệ được tính mạng quả là một kỳ tích khi nghe tin ôn lân bảo toàn được tính mạng ôn đại nương đang lo lắng ngoài kia cũng thở phào nhẹ nhõm rồi liên tục cảm tạ lục cảnh người đã ra tay cứu giúp sau đó ôn đại nương liền chỉ huy các hộ vệ vừa mới đến bảo họ dập tắt lửa và dọn dẹp đống đổ nát không lâu sau ngọn lửa đã được dập tắt thi thể tưởng lôi cũng được tìm thấy tuy nhiên tình hình của hắn không giống ôn luận dù tưởng lôi đã chết từ trước và không còn đầu nhưng giờ đây thi thể của hắn còn tồi tệ hơn bị ngọn lửa thiêu đốt đến mức chỉ còn lại một đống cháy xém khuôn mặt hắn đã hoàn toàn không thể nhận ra trong vụ nổ tường sập xuống đè lên thi thể hắn khiến hiện giờ chỉ có thể mơ hồ nhận ra dáng hình người trong khi cái đầu bị hung thủ ném vào hồ nước lại thoát khỏi kiếp nạn trở thành bộ phận duy nhất còn nguyên vẹn lộc cảnh mất khoảng gần nửa canh giờ dùng nội lực tinh thần để điều trị ngũ tạng lục phủ của ôn lân trong lúc đó ôn lân cũng mở mắt nhìn thấy trước mặt là lục cảnh sau đó nàng có vẻ kinh hãi nhưng rất nhanh liền chuyển ánh mắt đi nhìn về phía cái đầu của tường lôi cách đó không xa ánh mắt đầy đau buồn lục cảnh không thể không khuyên nhủ tưởng phu nhân tối hôm qua không phải đã nói với ta rằng người không có ý định phí hoài bản thân sao sao hôm nay lại muốn tìm chết như vậy ôn lân không đáp lời qua một lúc lâu nàng mới nói một cách sâu xa lục đại hiệp ngươi chưa lập gia đình Làm sao có thể hiểu được cảm giác Khi sống một mình suốt hơn 10 năm Rồi đột nhiên người kia không còn ở bên cạnh Cảm giác đó giống như một phần hồn phách của mình Đã bị mang đi vậy Lục cảnh nhẹ nhàng gật đầu Ta hiểu Sinh Ly tử biệt Hắn thực sự cảm nhận rõ ràng hơn bất kỳ ai Chỉ có điều Khác với người khác Lục cảnh đây là cái chết của chính mình Công việc mấy chục năm Không ngờ lại dẫn tới kết cục này Mọi thứ đã qua Tất cả đều như một giấc mộng Cho dù là tình yêu hay căm hận Tất cả đều không thể gặp lại nữa Có lẽ. Đây mới thật sự là sự chi li quyết tuyệt, Ôn Luân, dù không hiểu lý do Lục Cảnh lại nói như vậy, nhưng từ ba chữ kia, nàng có thể nghe ra phần nào sự bất đắc dĩ và nỗi buồn về thế sự. Tuy vậy, Ôn Luân cũng không nói thêm gì, chỉ đơn giản nói với Lục Cảnh, "Đa tại Lục đại hiệp đã xả thân cứu giúp, ngươi yên tâm, sau lần này, ta sẽ không tìm chết nữa." Lục Cảnh lắc đầu đáp lại, "A, xả thân gì chứ, thật ra cũng không tính là gì." Lục Cảnh vào đầu, rồi chỉ thấy Ôn Luân đưa một tay về phía hông, lấy ra một chiếc túi da bò nhỏ thứ này ngươi cầm đi, coi như là ta tạ lễ vì ngươi đã cứu ta. mong rằng lục đại hiệp đừng từ chối. lục cảnh nhận lấy chiếc túi, cảm thấy bất ngờ, rồi bỗng nghĩ đến điều gì, liền hỏi đồ vật trong này chẳng lẽ là đúng vậy? trong túi là một viên phật nộ khác. hồn luân đáp đây là ám khí tinh xảo nhất, uy lực mạnh mẽ nhất trên đời. uy lực mạnh mẽ nhất trên đời. việc chế tạo nó đòi hỏi chi phí và thời gian khổng lồ. vì thế tiên phù lục sinh thời chỉ chế tạo được 10 viên phật nộ, trong số đó 6 viên đã được ông ấy sử dụng. Thêm vào đó, ta vừa mới sử dụng xong một viên Nghĩa là trên thế gian này chỉ còn Ba viên Phật nộ Và một viên trong số đó hiện đang ở trong tay lục đại hiệp Lục, cảnh nói Tạ lễ này có lẽ hơi nặng quá rồi Tưởng đường chủ đã qua đời Lôi hỏa đường sau này chắc chắn sẽ gặp không ít khó khăn Tưởng phu nhân chi cho ta một viên Phật nộ Vậy các ngươi Ôn luôn lắc đầu Phật nộ tồn tại chủ yếu là để gây uy hiếp Chứ không phải để dùng ngay Chỉ cần lôi hỏa đường còn giữ được Phật nộ kẻ nào có ý xâm phạm cũng phải cân nhắc thật kỹ, xem mình có thể sống sót dưới sự đe dọa của Phật nộ hay không. Còn chúng ta, ngoài Phật nộ, cũng có những loại ám khí khác, như thức nổ chẳng hạn. Nếu không phải Ôn Lân đã sớm nói cho Lục Cảnh biết, có lẽ hắn sẽ không tin rằng trong chiếc túi ấy lại chứa một vật không phải là một cục sắt lớn, mà chính là một ám khí khủng khiếp nhất thế gian. Phật nộ so với danh tiếng lẫy lừng của nó, vẻ bề ngoài của nó thực sự khá bình thường, không có góc cạnh sắc nhọn hay gì đáng sợ, ngược lại còn rất bóng loáng. Nếu không nhìn kỹ thì can đạn không thể nhận ra các đường vân trên đó. Hơn nữa, khi cầm vào, trọng lượng của nó cũng nhẹ hơn nhiều so với những gì lục cảnh dự đoán. Ước chừng chưa đến một cân, đó là vì lớp vỏ ngoài của phần nộ cực kỳ mỏng. Lục cảnh dùng món tay gõ nhẹ, cảm giác độ dày của nó tương đương với đường kính của một sợi tóc. Với trình độ công nghệ của thời đại này, lục cảnh không khỏi tự hỏi không biết tưởng lôi đã làm thế nào để chế tạo được thứ này. Hơn nữa, theo lời ôn lần giải thích, Phật nộ không chỉ có một lớp vỏ ngoài mà bên trong còn có cấu tạo vô cùng phức tạp, giống như một tổ ong. Mỗi ô vuông nhỏ đều chứa thuốc nổ. Người sử dụng có thể ném vật nộ ra ngoài, khiến thuốc nổ bên trong đồng loạt phát nổ. Dùng cách này để đối phó với các cao thủ võ công rất mạnh, hoặc cũng có thể tháo rời Phật nộ thành từng viên nhỏ, giống như những viên Phật nộ thu nhỏ, để ứng phó với nhiều kẻ thù. Dù là chiến đấu đơn lẻ hay đối mặt với chiến thuật bị người, đều có thể sử dụng một cách điêu luyện. Lục cảnh nghe xong không khởi trợn tròn mắt cuối cùng cũng hiểu vì sao thứ này lại được xếp ở vị trí am khí thứ nhất trong danh sách nói thật sau khi được chứng kiến sức mạnh của nitroglycerin và TNT lúc đầu lục cảnh không có mấy kỳ vọng vào thuốc nổ và am khí của thời đại này tuy nhiên giờ đây khi cầm trong tay viên phật nộ hắn không thể không thán phục trước trí tuệ và tài nghệ tinh xảo của tưởng lôi đáng tiếc Tưởng lôi hiện tại đã qua đời ba viên phật nộ còn lại trên đời này trở thành di sản cuối cùng của hắn lục cảnh cẩn thận cất viên vật nộ trong tay. Đồng thời trong lòng tự hỏi nếu đến món đồ này ra bán, liệu có thể thu được bao nhiêu bạc, mặc dù hiện tại không thể công khai phát hành. Lại thêm đây là tác phẩm của Bậc Đại Sư, chắc chắn nếu bán ra ngoài, sẽ không ai thấy lạ về giá trị của nó, bởi vì giá trị của món này quá hiếm có. Dù vậy hiện tại rất khó nói chắc chắn, Lục cảnh đoán rằng mỗi viên Phật nộ có thể trị giá 3, 40 vạn lượng bạc, thậm chí có thể cao hơn nữa. Tuy nhiên, liệu có ai chịu bỏ ra số bạc đó để mua, lại là một chuyện khác. Mặc dù món đồ này có thể đe dọa được các cao thủ đệ nhất, nhưng chỉ cần không phải đối mặt trực diện, thậm chí nếu không thể ngăn cản được, đa số các cao thủ đệ nhất vẫn có thể tránh né. Hơn nữa, có khả năng là người bình thường chưa kịp ra tay, thì bản thân đã bị hạ gục, khiến viên Phật nộ này trở thành chiến lợi phẩm của đối phương. Đối với những cao thủ chân chính, bình thường họ cũng không sử dụng thứ ám khí này, đặc biệt là khi đối đầu với kẻ có cùng cấp bậc hoặc mạnh hơn mình, việc bất ngờ ném ra một viên Phật nộ thực sự có thể thay đổi cục diện trận chiến. Tuy nhiên, Mỗi viên Phật nộ lại có giá trị không hề nhỏ, nếu tính ra thì chẳng khác gì vùng đi bà, 40 vạn lượng bạc. Xem như là một khoản tiền lớn, không phải ai cũng có thể sử dụng một cách dễ dàng. Dĩ nhiên, lục cảnh chỉ suy nghĩ qua loa về chuyện này, giống như lúc trước khi tìm cách trồng nhân sâm để làm giàu. Bây giờ, hắn cũng không còn thiếu tiền đi trước nữa, mà ngược lại, có khá nhiều lá bài trong tay. Hơn nữa, Phật nộ là một loại ám khí nổi tiếng của lôi hỏa đường, từ trước đến nay chưa bao giờ rơi vào tay người ngoài. Đúng hơn. Ngoài tưởng lôi ra, không ai có được thứ này. Ôn lân chỉ vì được lục cảnh cứu mạng, mới cho hắn một viên Phật nộ, nhưng cũng không hề nói hắn có thể lợi dụng nó để trục lợi. Suy nghĩ một lúc, lục cảnh quyết định sẽ giữ lại viên Phật nộ đó cho mình. Còn ôn lân, sau khi được đưa về phòng, thì ôn đại nương và ôn tiểu xuyến, vì lo lắng nàng lại làm những việc ngốc nghếch, nên đều ở lại bên cạnh chăm sóc. Trong khi đó, lục cảnh và những người khác cuối cùng cũng có thể tập trung vào vụ án tưởng lôi. Sau khi ôn lân vì tình yêu mà chịu đựng nỗi đau mất chồng, Ánh mắt mọi người nhìn Kim Đa Đa rõ ràng đã thay đổi, trở nên không hài lòng hơn. Kim Đa Đa cảm nhận được áp lực, Ben khẩn cầu thêm một ngày nữa để có thể tìm ra chứng cứ có lợi cho mình, hy vọng có thể lật lại bản án. đáng tiếc, đề nghị này của hắn cuối cùng vẫn bị bác bỏ. Kim Đa Đa lúc này là người bị nghi ngờ lớn nhất trong vụ sát hại tưởng lôi, mọi người đương nhiên không thể thả hắn ra để hắn có thể tự do làm xáo trộn mọi thứ. Ai biết được hắn có thật sự đang tìm hung thủ, hay chỉ lợi dụng lúc mọi người? không chú ý để phá hủy những chứng cứ còn sót lại của vụ án. Tuy nhiên, Lý Bất Phàm và những người khác cũng không hoàn toàn phớt lời lời cầu xin của Kim Đa, Đa họ đồng ý cho thêm một ngày để điều tra, chủ yếu là vì hung khí gây án vẫn chưa được tìm thấy. Sau đó, Lý Bất Phàm tổ chức một cuộc lục soát quy mô lớn, lật tung từng tấc đất trong Ôn Gia Trang, nhưng thật tiếc, cho đến khi mặt trời xuống núi, họ vẫn không thể tìm ra cây đao gây án. Lữ Khinh Hầu không chịu nổi sự chậm chạp Và tẻ nhạt của công việc này, Nên khi cuộc lục soát đã được thực hiện một nửa Ông đã quay trở về chỗ ở của mình Sau đó, anh quốc công vì say rượu Mà cũng cáo từ rời đi Còn lại lục cảnh và ba người khác Dẫn theo một nhóm hồ vệ Tiếp tục công việc đến khi trời tối Nhưng cũng chỉ có thể tạm ngừng lại Kỳ thực, vào lúc này Việc không tìm thấy hung khí đã không còn quan trọng lắm Đối với vụ án Bởi vì trừ khi trên hung khí có tên của hung thủ Nếu không thì rất khó để liên kết Kim Đa Đa Với tội ác này Trong mắt lục cảnh, yêu cầu của Kim Đa Đa lại chỉ là sự vùng vẫy dãy chết mà thôi. Đợi đến khi trời tối, Lục Cảnh như thường lệ đi ra ngoài, đến Hạnh Lâm để tiếp tục trừng phạt hắn, rồi sau đó lại luyện ngự kiếm thuật, chờ đến nửa đêm, hắn trở lại gian phòng của mình. Trên đường đi, hắn không gặp phải ai vi phạm như Du Văn Vũ nữa. Tuy nhiên, khi Lục Cảnh đến gần phòng mình, hắn lại dừng bước. Hắn nghe thấy từ trong phòng truyền ra tiếng hô hấp, Tuy âm thanh rất nhẹ. Minh nhờ và công phu nhĩ lực luyện trong suốt hơn, một năm qua, ngay cả tiếng hít thở rất nhỏ ấy cũng không thể nào qua mắt được hắn. Lục Cảnh không cảm thấy sợ hãi, ngược lại trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, hắn không phải là tưởng lôi cũng không lo lắng bị ai chú ý, với võ công của mình cộng thêm sự bảo vệ của Phật nộ, hiện tại hắn có thể tự tin nói rằng mình là người có chiến lực mạnh nhất trong Ôn gia trang, nếu có ai muốn làm liều đến tìm hắn gây chuyện, Lục Cảnh cũng chẳng ngại dùng đao bổ thẳng vào họ, lại còn có thể tiện thể lấy thêm một phần đại lễ từ Ôn đại nương. Lục Cảnh không dùng thủ đoạn bất ngờ phá cửa mà vào, mà chỉ đẩy cửa nhẹ nhàng như bình thường rồi bước vào phòng. Tuy nhiên, điều khiến hắn ngạc nhiên là người trong phòng không lợi dụng cơ hội để tấn công, mà đứng im tại chỗ, như thể đang chờ hắn. Khi Lục Cảnh nhìn rõ khuôn mặt của người đó, toàn thân hắn đều sững sờ, không thể tin nổi. Dù có cho Lục Cảnh 10 lần cơ hội, hắn cũng tuyệt đối không thể đoán được rằng, vào nửa đêm, người lén lút tiến vào phòng hắn, lại chính là Ôn Thanh Thanh, thế tử của Kim Đa. Đa. Lục Cảnh vừa định lên tiếng, nhưng Ôn Thanh Thanh đã nhanh chóng mừng lời hắn, dùng tay che miệng hắn lại, rồi chỉ tay về phía bàn. Nơi có mạng đèn đang cháy